các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện Man. Thì ở với với cái phần mà 6 vừa rồi của series truyện ma cõi âm thì cái bí mật đi tìm loại nước bà thủy vân của nhân vật Quang để có thể bước sang thế giới bên kia đã dần được hé lộ rồi và không biết là ở phần 7 này nó sẽ có những cái tình tiết gì để có thể giải đáp được cái câu chuyện bí mật này không. Thì mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những giây phút lắng nghe truyện ma thật là thú vị và hấp dẫn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nghe truyện ma để ủng hộ team của như là mình nhé. Đi tốc đỏ rằng địa điểm lật này khá là nguy hiểm. Khi mà phong quy nắp dưới gầm cầu đã sát hại rất nhiều người. Thêm vào đó là chứng tại đó đã hạ gục cả một thầy pháp nhù tôi không rõ rằng tên thầy pháp này là thầy tập hay thầy giả. Thế nhưng mà tôi vẫn phải đệ phỏng và tìm thêm nhiều thông tin bên ngoài. Sau khi đã tìm hiểu thêm, tôi còn biết thêm được hai chi tiết khá là thú vị về cái vong quỷ và những người sống quanh vùng này. Điều thú vị thứ nhất, ta đã sở chỉ những người quanh vùng này từng gặp phải những chuyện quái gở kỳ quặc xảy ra với gia đình của họ là vì những phong hồn vất vưởng lòng hành. Theo như một số bài báo hay một số câu chuyện trên những trang web thì một số gia dân sống tại đây trước kia đã từng tự mời thầy tà hay giữ là thầy phong ấn về để trấn yểm nhà vì họ tin rằng nhà của mình bị tà ma quấy phá. Tùy rằng những người thầy này đã áp dụng nhiều cách như phong thủy, trấn yểm nhà, gọi hồn, vân vân. Thế nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhiều cửa thầy khi hết đường cứu giúp gia chủ thì chỉ lắc đầu mà thú thực rằng họ không có cách nào khác để mà ngăn cản được vong hồn đang quậy phá cả. Thứ nhất là có rất nhiều vong hồn gây náo loạn, có thể nói là mỗi hôm lại có một vong khác. Thứ hai là những vong hồn này không chịu nhận cúng lễ hay dư đàm phán. Điều cuối cùng khá trọng trọng hơn, đó là những người thầy này có linh cảm rằng dường như có một thế lực bóng tối nào đó đứng đằng sau và kích động hay như thậm chí là điều khiển những vong hồn này lập loạn vậy. Thế nhưng cái chi tiết về việc những vong hồn ở khu vực này gây náo loạn lại không thú vị bằng những câu chuyện về những người đã từng đến đây thờ cúng cái vong nữ kia. Bên cạnh đó, cái chi tiết thứ hai này lại chính là cái chi tiết mà tôi đang quan tâm, vì nó có liên quan tới cõi âm, cái thế giới bên kia có sự sống chẳng là có rất nhiều bài viết những câu chuyện ma có thật được kể lại từ những người đi lễ vong nữ này. Theo dự trạc điểm chung thì đa phần những người tới đây thờ cúng hầu hết chỉ xin một điều, đó là họ có thể gặp được người quá cố. Điều đặc nhiên hơn nữa là có khá nhiều người sau khi đi lễ thì tối đậm hơn, họ thấy được những người quá cố hiện về để hỏi chuyện và giải quyết một số công việc. Bên cạnh đó, Cũng có rất nhiều người lợi dụng cái cách này Để gặp người nhà ở bên kia của sự sống Mà hỏi về lô đề Và tất nhiên Đã có người ăn lô ăn đề Nhưng ngày này sau khi ăn lô đề Thì tất nhiên là họ cũng không quên ơn Mà hôm sau Mang lễ lộc tới nhiều hơn nữa Tuy nói là Có thể gặp lại người thân ở bên kia của sự sống Thế nhưng không phải ai Cũng có thể gặp được Tôi đoán có lẽ là cho lòng thành mà thôi Nói là vậy Nhưng cho thực tế Thì đa phần những bài viết trên mạng như thế này Cũng chỉ có thể tin được một nửa mà thôi Vì tính xác tượng không cao Thêm vào đó Con có khá nhiều câu hỏi xoay quanh Cái phong nữ dưới gầm cầu này Liệu cô ta là thánh sao? Hay đơn thuần chỉ là một con quỷ dữ Nếu như đã nhặt nải và đến giúp những người tới cung tế, cho gặp lại người thân thì tại làm sao lại là còn điều khiển cho vong hồn còn phất vượng trên dương gian đi quậy phá người sống làm gì cơ chứ? Hắn suy nghĩ về cái vong nữ tại gầm cầu đó. Tôi lại suy nghĩ về cái chi tiết mà vong quỷ này có thể tiếp ngửi sóng gặp lại người chết. Theo như sự hiểu biết về cái sự suy luận của một chuyên gia về vấn đề tâm linh như tôi, thì cái vong nữ này chắc chắn có cách nào đó để đưa người âm về lại được với dương gian. Vị theo như tôi thấy thì vị phong quỷ này biến hóa khiến cho người sống gặp lại người âm trọc mờ cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net